Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh Chuyện Đình Soạn Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả thiên tường Qua câu chuyện Ngài Trong Nhà Bây giờ xin hẹn hạnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này 10 giờ sáng Gia đình Hùng gồm vợ anh và thằng Cú Tý Cả gia đình ba người có mặt trước căn nhà cũ Do bố Hùng để lại trước khi mất Các nhà đó cũng là nhà thờ tổ Nên sau khi bố mất Hùng có trách nhiệm về đây tiếp quản Sau thời gian sống ở nơi khác cùng vợ con Vốn này vợ chồng sau khi có con Thì cũng dọn ra ngoài ở cho tiện Sau này bố vừa mất Bà Hào chỉ ở một mình Nên Hùng và Lan quyết định dọn về đây ở với mẹ Các con và cháu về cho nên bà Hào mừng lắm Vội vằng chạy ra xách đồ vào trong Các con về vậy mẹ vui lắm Bố còn mất đột ngột qua chẳng kịp gặp mặt các con Mẹ nghĩ mà thay tội cho bố Hồng bấy giờ vội vàng an ủi Thôi mẹ à Bố mất thì cũng đã mất Mẹ buồn như vậy bố biết bố cũng đâu có vui đâu Từ nay con vợ vợ với thằng tí sẽ ở nhà với mẹ Bà Hào gật đầu mừng giống cả nước mắt Hồng dọn đồ xong ra ngoài trước ngắm nhìn ngôi nhà thân thuộc Nhưng từ nay đã thiếu vắng bóng của một người Thì còn nhỏ chưa hiểu chuyện cầm đồ chơi từ chung nhà ra Miệng vui vẻ nói với bố Bố ơi con thích cái này Con cảm ơn bố Hồng mìm cười nhìn con gật đầu Lát sau vợ anh cũng ra Tội mẹ thật đấy Ngày mình về mẹ dọn phòng kỹ lắm Em chẳng phải động tay động chân gì Thế thì em vào nấu cái gì ngon cho này cả nhà mình cũng ăn Lăn lại thở dài Mẹ cũng nấu cả rồi Công nhận mẹ giỏi anh ạ Dọn nhà nấu cơm đầy đủ Chả thiếu thứ gì em thấy ấy nấy quá <cười> Mẹ trước giờ lại như vậy Em suy nghĩ nhiều làm gì chứ Đã xong hết rồi thì mình vào cơm đi Để con nó đói nó tội nghiệp Cả nhà sau đó vui vẻ Ăn uống cùng nhau Xong bà Hảo vẫn xúc động kinh nhắn tới người chồng mới mất Trên bàn thờ hương còn đang cháy Bốc mũi thoảng thoảng thực ra vợ chồng của Hùng đã có ít định Dọn về ở chung với bố mẹ từ đợt trước về công việc có thể sắp xếp được Chứ không như thời gian đầu Về xa nhà, ngỡ gia đình sẽ xung vầy Nào ngờ bố anh lại đột ngột qua đời Gia đình Hùng cũng thuộc dạng khá ở thôn quê này Nhưng với ý chí muốn sống cuộc sống tốt hơn Anh vẫn muốn tìm đối đi đúng đắn để lo cho bố mẹ Lo cho gia đình của mình Càng suy nghĩ Hùng lại càng thích tiếc nối Nếu anh đưa ra quyết định sớm hơn Có lẽ bố anh cũng có một niềm vui nho nhỏ trước khi nhắm mắt xuôi tay Bố mất nhưng mẹ còn đó Hùng muốn sau này cả gia đình mình sẽ được vui vẻ sống cùng nhau Nhưng tưởng khi dọn về đây cả nhà sẽ có cuộc sống thoải mái hơn Thế nhưng không Ngay từ đêm đầu tiên vào Hùng là lan bắt đầu thấy những chuyện bất thường xảy ra trong căn nhà cũ Đêm đó đang ngủ Làn bỗng tỉnh giấc vì ngay trong buồn có tiếng động Chẳng biết phát ra từ đâu Nhà này nói là nhà cũ và làm bằng gỗ nhưng tiện nghi lắm Đầy đủ các phòng Tí cũng đang ngủ ở phòng khác Vậy thì tính động gì âm vang trong buồng Ngồi dậy dòng tay nghe Lan nghe rõ ràng tính lệch cạch vang lên. Không nhìn thấy gì, không xác định được thanh âm đó ở đâu. Lan ngồi ngẩn ra một lúc. tan vội vàng cúi mặt xuống tỏ ra hồi hộp. Vì giờ mới nhận ra tiếng lệch cạch là từ phía dưới giường. Ngó sang bên cạnh Hùng vẫn ngủ say. Lan đắn đo nhưng nghĩ chắc có chuột ở trong buồng nên không định gọi chồng dậy. cô đi xuống giường mò tìm cái đèn pin. Dọi xuống được con chuột lần định mai sẽ nói lại chuyện này với chồng Tuy nhiên cô dọi đèn mãi Thì lại không thích con chuột nào Mà lạ là tiếng lệch cạch đó vẫn còn vang lên Quái lạ Rõ ràng là ở dưới giường cơ mà Cô dọi qua một vài lần Nhưng không thể nào tìm thấy gì Là lấy làm lạ không tìm nữa Cô lùi lại ngẩng đầu lên Bàn tay cầm đèn pin dọi lên trên Với chiếu đèn lên Lan hãnh hùng suýt nữ hết lên Về dọa thẳng vào một phần trên cưng mặt trắng toát. Trời đất ơi, cái gì thế này? Lan sợ quá lắm dưới cả đèn pin kia nó lằn xuống dưới giường. Ánh sáng chui sâu vào bên trong. Mặt cô khiếp đảm nhìn bóng người ở trên đó. Là Hùng. Anh tỉnh dậy tới lúc nào lăn không biết. Em làm gì vậy anh đây? Bình tĩnh nào? Khiếp thật đó. Anh làm em cứ tưởng... Tưởng gì? Em làm sao đấy? Sao lại không bật đèn lên? Thế tại em thấy anh ngủ say không muốn làm anh tỉnh giấc. Đây, cái đèn là đủ sáng rồi Nhưng mà em tìm gì ở dưới đó Có cần anh phụ gì không Không Lúc nãy em nghe tiếng lệch cạch ở đây Em tưởng có chuột Nhưng mà tìm không có thấy Sau đó cô lại nói Anh xuống lên giùm em cái đèn Nó lăn vào trong rồi Hồng chui vào gầm giường lấy đèn Lan còn bảo À Anh xem giúp em có phải chuột không Hay là cả ổ chuột lên đấy Hồng cầm đèn lên xoay thử Vừa coi anh vừa bảo Không có gì em mà Mẹ dọn sạch thế này lấy ô ra chuột Có khi mình ồn áo bây giờ nó trốn mất rồi Thôi anh ra đi đừng ở đó mãi nữa Đi ngủ đi mai còn đi làm Hồng nghe theo chú đã khỏi gầm giường Bỗng nhiên cả ngay cũng nghe cạch một tiếng Lan vội bảo À đấy Cái tiếng đó đó anh có nghe gì không Nghe chứ sao không Trần anh đụng chúng cái thành giường đang đau đây này Cơm thật đàn ông gì hậu đậu vậy Chà khiến tôi chú xuống đó Bây giờ còn trách Hai vợ chồng lên giường nằm ngủ Được một lúc lăn lại bừng tỉnh vì thanh âm lạ. Lần này là tiếng cào cào như móng tay đang cào vào gỗ. Lại nghĩ ngay đến chuẩn Lan vội vàng gọi Hùng dậy. Anh ơi, dây rừng có chuột thật đấy. Hùng ngưng ngắc mở mắt ra. Nghe mãi mới hiểu vợ đang nói gì. Khi đó tiếng cào cào Lan vừa nghe đã kết thúc. Lan bấy giờ bảo. Chắc là nghe mình dậy để nó trốn. Bực quá thôi. Làm em cứ không ngủ được. Sao mẹ dọn sạch vậy mà vẫn còn chuột nhỉ? Thì phòng này á, từ lúc mình đi quay ở đâu cho nên làm tổ mà. Mẹ dọn dẹp nhưng mà nó vẫn quen vào. Thôi, để ngày mai anh đặt bẫy. Lần cũng đành gật đầu nằm xuống. Cô thiêu tiêu ngủ được một lúc thì lại nghe tiếng cầu cấu ở bên dưới. Cô bật dậy khó chịu bảo. Mẹ nói cái chuột này đâu vậy chứ bực chết đi được. Hồng cũng bực quá vội dậy cầm đèn pin kiểm tra khắp căn phòng nhưng không thấy gì. Lạ nhỉ, anh tìm đủ mọi góc mà sao chả thấy nữa. Làn không tin của chắc chắn trong phòng này phải có chuột Em nghe tiếng nó cào từ đêm đó Bở qua em mới gào lên Chứ đâu phải em dành bày cho Thành không có nói gì đâu y quanh là con chuột đó nó trốn ở đâu mà tìm không có thấy Bà Hảo nghe ồn nào Chứ nên đi sang gõ cửa Hùng mở cửa ra anh giật mình Khi đầu tóc của mẹ mình hơi dối Sau mặt của bà cũng không được tốt Anh liền bảo Sao mẹ không ngủ còn qua đây làm gì vậy Bà con ồn nào quá mẹ không ngủ được à Hùng tỏ ra ngựng ngùng, sợ mẹ lấy nghĩ lung tung, anh vội vàng giải thích. À, tại vợ con nghe tiếng chuột ở dưới gầm giường, thế mà tìm mãi chả thấy. Hai vợ chồng con thắc mắc nãy ra, quên mất là mẹ đang ngủ à? Bà Hảo đứng im không nói gì, khiến cho Hùng hơi gượng. Anh đoán nghĩ là bà Hảo nghĩ khác. Hậu định nói gì tiếp thì bà Hảo quay lưng, dơ tay rồi bảo. Vậy thì chắc là chuột rồi. Bà Hảo bỏ về phòng, Hùng đứng ngẩn người. Chắc là mẹ nghĩ vợ chồng mình... <cười> Thì em cũng bảo với anh rồi Ở chung là như vậy đó Thôi không sao đâu anh lần cắt lời cửa Hùng Hai vợ chồng tất đến đi ngủ Sớm hôm sau Hùng ngủ lại chứ được lâu Thì nghe tiếng vợ ồn ào ở dưới bếp Anh đi ra rồi hỏi Có chuyện gì em ồn ào thế Lăn liền chỉ tay xuống nền nhà Anh coi này Chẳng biết buồn từ đâu ra mà đầy bếp thế này Nhìn như dấu chân người đó Từ ngoài cửa sau vào tận đây Hồng đến nhìn những dấu chân mà đầy ngạc nhiên Lúc đầu anh nghĩ là thằng tí Thế nhưng không phải Vì dấu chân của nó khá nhỏ Làn cũng không phải Vậy thì trong nhà này chỉ còn bà Hảo thôi Hồng bấy giờ liền hỏi mẹ Mẹ ơi Đâu tối mẹ đi đâu ra ngoài vườn sau đó Sao không có đi dép để bốn nó dính đầy nhà mẹ Bà Hảo nghe vậy Tiếng ngư ngác Tối qua mẹ có đi đâu đâu Mẹ ngủ mãi đến sáng mới dậy cơ mà Ai cũng bảo là mình không ra ngoài Vậy thì dấu chân kia là của ai Hồng nhìn lại mấy dấu chân đó rồi bảo Thì chắc là thằng tí Có khi nó lấy dép ai đi đi mà Đánh mắng cho nó một trận Hồng ngồi Tý ra hỏi làm sao làm vậy Thì tí lắc đầu một mực nói là không Xong Hồng vẫn khăng khăng là nó Chứ không phải ai Tý bây giờ khóc lóc chả đi ôm mẹ Lan vội can Thôi anh ạ Đem dọn một chút là xong đi mà Lần đi dọn bà Hảo cũng phụ một tay Trong lúc dọn Lan nói chuyện với mẹ Bỗng dưng bà hào vừa nghe xong thì tròn mắt còn nói sao Trong phòng có chuột Dạ Đêm qua con bị nó làm cho không ngủ được đó Anh Hùng bảo là nay để đặt bẫy Nên xong Lan lệ càng hoảng sợ Vì thái độ của bà Hảo rất là Không Sao mà có chuột được chứ Các con không ở nhưng mà ngày nào mày cũng quét dọn sạch Thế thì lấy đâu ra chuột Nhà mày trước nay không hề có chuột đâu Có là bố mẹ đặt bẫy ngay Làn cô không muốn cãi lời của mẹ Nên chỉ lựa lời nói cho qua Trong hôm ấy trong bước cơm Hùng lại lựa lời nói chuyện với mẹ lúc đêm Bà Hảo tiếp tục ngư ngác nhìn hai đứa Mẹ sang phòng các con hồi nào Hồng đang nói thì ngớ người quay sang nhìn Lan Lan bảo Lúc đêm con bảo anh Hùng đi tìm chuột Hồn nào quá mẹ sang gõ cửa cơm mà Bà Hảo đặt vội chén cơm xuống lắc đầu nó là mình không hề sang Mẹ sang thì mẹ nói là mẹ sang Chứ mày chối làm cái gì Hơn nữa đêm khuya hai vợ chồng làm gì mẹ mặc kệ Còn thằng Hùng Mẹ nuôi mày từ bé đến lớn Mày không hiểu tính của mẹ hả không mấy giờ mới ngẩn người như mày Đúng là mẹ anh trước nay rất tinh tế trong chuyện này Trở khi hai vợ chồng cãi nhau Thì mẹ mới qua can mà thôi Chứ ồn nào một chút bà đâu làm vậy không bấy giờ như mày để sự thắc mắc Thế, thế đêm qua à, ai sang phòng chúng con nào mẹ Hay là thằng tí Hồng vẫn lan lắc đầu tí cũng vậy nó bảo Không Con không sang phòng bố mẹ con ngủ say Bà Hảo hít một nơi thật sâu Ăn xong hãy đưa thắp hương cho bố với ông bà đi Có khi mới về không xin phép Ông bà trêu đó không gật đầu Ngày vợ chồng bảo tí thắp hương Sau khi ăn cơm xong Tới đêm đó tưởng mọi việc chỉ có như vậy Cho bị đi ngủ Thì thằng tí lại lên cơn sốt cả nhà phải vắt khăn long người cho nó Lấy thuốc cho nó uống Nhưng nó không hề hạ sốt Cả người cứ nóng bừng bừng Làn muốn đưa con đi viện Nhưng ở đây lại khá khó khăn Bệnh viện lại cách xa Thế còn đưa con đi lúc này Có khi còn khiến tình hình tệ hơn Hồng Cắn răng bảo võ với mẹ Cố gắng hạ sốt cho nó rồi tính tiếp Tí sốt cao thở khổ khẻ Má nhắm nghỉn như đang ngủ Nhưng miệng của nó mấp máy gì đó Cả nhà cố gắng lắng tên nghe Máy Hùng mới hiểu được nó nói gì Có người, có người nằm dưới gầm giường, tóc dài lắm. Lần bấy giờ bảo, nó, nó nói gì với anh? Lần hoảng sợ vì đêm qua, cô đang nghe thấy những thanh âm nại trong bụng ngủ. Nghe tiếng chuột phá phách, mà lại không tìm được con chuột nào. Lần vốn là kẻ yếu bóng vế, nên đã sẵn nghĩ tới mấy thứ lung tung. Giờ lại nghe con nói những câu đáng sợ, cô không giữ được bình tĩnh. Hồng thì bấy giờ vội gạt đi bảo, Con nó sốt rồi mà em để ý làm gì Nhưng lần muốn nói nhưng con sốt cao quá Cô vội quay sang lòng người cho tí Đêm khuya thấy con đã ổn hơn Hai vợ chồng mới để nó nằm ngủ với bà Lành ngủ được một lúc thì cô bắt đầu nằm mưa Cô thấy khi ấy vẫn đang là ban ngày Nhưng mọi người đi đâu hết chỉ còn mình cô ở nhà Lành vội đi tìm nhưng chẳng thấy ai Thằng tí cũng không có ở đây Đột nhiên Lan nhận ra có người đang ở ngoài sân Nên chạy ra ban đầu nghĩ là bà Hảo Cô còn định hỏi Nhưng bỗng cô rụt người lại Cô tỏ ra hoàng sợ khi thấy một người phụ nữ đứng ở trước sân Bà ta hướng mặt nhìn vào trong Mọi thứ đều bị tóc của bà che mất Lan đang thắc mắc người phụ nữ đó là ai Thì cô sực tỉnh và nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ Tỉnh dậy Lan vẫn thở một cách hồi hộp Cho đến khi nghĩ đến người phụ nữ trong mơ Mà ta mang đến cho cô một cảm giác rất khó tả Cảm giác bị đè chặt ở trong lồng ngực Mãi lúc sau nó mới chịu ngưng Lan bình tĩnh hơn nên nhắm mắt ngủ tiếp Sáng hôm sau định đưa con đi viện sớm Nhưng tí cũng đã tỉnh lại Hùng và Lan vẫn muốn đưa con đi kiểm tra Nhưng thằng bé nhất quyện không đi nó khóc ấm lên và đòi ở nhà Ở nhà bà hào bảo con dâu Mẹ định dọn dẹp bàn thờ cho bố các con Mấy hôm bận quá mẹ chưa lau chùi được Còn phụ mẹ một tay nghe nhiều bụi quá Làn nghe vậy thì đồng ý Hai mẹ con phụ nhau dọn đến bàn thờ Làn bất cần làm đổ bắt nhang Ôi oh, chết Con xin lỗi con ẩu tả quá Không sao đâu lỡ tay thôi Để mẹ dọn chỗ này Con quét cái nhà giúp mẹ Bà Hào dọn cho ở trên Bóng cầm cái bắt thương dựng dậy Bà dừng tay nhau mắt nhìn vào Vì bụi cho đang bay trợ giúp buổi dám đi bằng hào thì thứ gì đó bên trong bát hương một nhúm tóc. Bảo vội vàng dịch chúng đi miệng khép lại. Chợt Cái gì thế này? Có chuyện gì với mẹ? Sao trong bát hương của bố con lại có cái đó? Không gầm nhúm tóc linh hỏi lại cho chắc nhưng cũng thắc mắc. A mà lại bỏ tóc vào trong đó, buồn hay sợ không có nói, để cả lọn tóc cứ mà. Thế này là tóc của phụ nữ này. Anh nhìn mẹ thì bà hào lắc đầu. Mẹ bỏ vào trong đó làm gì? từ lúc bố con mất mày chỉ lau dọn bên ngoài Chưa bao giờ động chạm vào bên trong cả Cả nhà đừng một phen thắc mắc Nhưng cuối cùng chỉ kết luận ai đó bất cẩn Để tóc bị vùi vào bên trong mà thôi Hồng ra ngoài định hôm nay sẽ phá cái giếng cũ sau nhà cho rộng Vì ở đây cũng chuyển sang dùng nước máy Cả nhà đứng bàn bạc bà quyết định ngày mai bắt đầu không lật thử nắp giếng lên Vừa mở ra thì một mùi tênh nồng thức um sọc lên Anh chầm chầm nhìn xuống toàn một màu đen kịt. Nước giếng mà mùi hôi quá không ai chịu được. Hói nhìn một hồi thì bên dưới giếng có cái bọc vải nổi lên. Nằm khuất sau bên trong nên nãy giờ không ai phát hiện. Vớt no lên hùng mở cái bọc vải. Một cái bọc vải màu đỏ cột bằng chỉ đen. Hùng đồ mấy thứ bên trong ra. Cả nhà hoàng khuất về bên trong có mấy móng tay người. và lọn tóc cũng được cột chỉ đen và cả một thịnh nhân bằng gỗ. Làn vừa nhìn thấy chúng thì sợ quá Chợn mắt bất tỉnh Còn bà Hào thì hoàng sợ nhìn con trai Nhà mình bị chơi ngại đi con à Thế mẹ và vợ sợ quá Hùng bỏ lại mọi thứ vào trong bọc Rồi đem đi đốt Điều đáng sợ chính là cái bọc đó đốt thế nào Nó cũng không cháy Hết cách Hùng mới lấy dầu hòa tưới vào mùi lửa Lửa bốc lên ngụt ngụt Hùng đứng yên nhìn mà sợ đến nín thở Khi đám khối đèn đang bốc lên cao Nhìn giống như gương mặt của một con người và đang nhìn anh cười cực. Hùng vội gạt cái suy nghĩ đó đi. thể hình dáng của làn khói mới bình thường trở lại. Lửa đã cháy nghít, khói vẫn còn bốc lên. Thế nhưng thứ khiến cho Hùng sợ tách mặt là cái bọc vải, lại không hề có một vít cháy xém. Cái quái gì vậy? Đợt mãi không được, Hùng vội cầm nó đem đi thật xa để vứt. Tránh người khác nhận được vì anh nghĩ thứ này chẳng tốt đẹp. Phết đường cái bọng về nhà Hùng thấy mẹ của mình mặt tái xanh. Hỏi thì bà cứ bảo. Nhà mình bị người ta chơi ngại được con à. Chơi ngại là sao hả mẹ? Người ta muốn hại nhà mình. Nên mới bỏ mấy cái thứ đó xuống giếc. Có khi nào bố con mất đột ngột cũng làm chắc không phải đâu mẹ. Mẹ bình tĩnh đi. Bà Hào không dám nói thêm. Vì biết Hùng nhìn vậy chứ nóng tính lắm. Nói nữa anh lại nổi khùng. Đến đêm bà Hào đang ngủ củng tí thì đột ngột nghe tiếng cao ở trong buồng Bà ngơ ngác ngồi dậy ngó nhìn chung quanh Lần mò không thấy cháu đâu bà vội vòng bật điện Đèn vừa sáng cũng là lúc bà Hảo hét lớn Chờ đất đây tí Chờ làm sao thế này Hùng ơi Lan Hai vợ chồng nghe tiếng gọi hoảng quất chạy sang Mà cửa chạy vào giật mình cái tí bà Hảo đang ôm cháu Hồng lao tới Bà Hảo vừa khóc vừa bảo Mẹ mẹ dậy bật đèn thì nó ngồi đây cả móng tay trời đất đây bật cả móng tay đi này Vội lo cho tí xong ba người ngồi nói chuyện với nhau Làn lúc bấy giờ chỉ ngồi im sợ hãi nhìn chồng và bà Hào Cô yếu ví nên ngay đến đâu đều giật mình tới đó Làn, Làn ơi Hồng và bà Hào đều đang im lặng Thì bỗng nhiên Lan nghe thấy có ai đó gọi tên của mình Còn đang nghĩ thì bị tiếng gọi đó làm cho tỉnh dậy ai, Anh gọi em à Hồng ngắn nhiên nhìn vợ bà Hào cũng tương tự Lan ú ớ Em mới nghe tiếng ai gọi Em tưởng là anh hay mẹ Không Anh đang nghĩ xem má mẹ nói có đúng hay không thôi mà Thế con dâu như vậy bà hào Đệ càng sợ hãi hơn Bà tin rằng nhà này đã bị cho ngại Và cái bọc tìm xí diếng chính là vật dùng để bỏ ngại mà nói ra thì Hùng bảo Nếu vậy thì con đem nó vứt đi rồi còn gì Ngại đâu có đơn giản vứt là vứt đâu con Có khi con làm vậy là sai rồi Mày còn tìm nó đưa về đây cho mẹ Để mẹ đi tìm thấy giúp nhà mình Hùng không muốn Nhưng mà thích mẹ như vậy Nghĩ đến con Anh cũng không thể không nghe theo Đêm nằm ngủ lăn ôm chặt tiếng Hùng Vì nghe bên ngoài có tiếng bức chân Cô nắm chặt gấu áo cổng Hùng Cắn răng không dám động đẩy Ở bên ngoài trong căn nhà cũ Đã lần nửa đêm Vẫn có ai đó đi đi lại lại Tiếng bức chân rội cả vào trong buồn Lan buồn tiểu nhưng vẫn cố nín Không dám ra Cô không muốn gọi Hùng dậy Làn không biết Hùng cũng đã tỉnh Anh cũng đang cực kỳ căng thẳng Vì nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài không nghĩ là mẹ nhưng giờ này Bà còn ra ngoài làm gì Nằm im lắng tay nghe thật kỹ Tiếng bước chân di chuyển cho bàn thờ của bố người đó đi đi lại lại hồng sợ hãi cắn chặt răng Cô không phát ra tính động Tiếng bước chân đi lại xuất hiện Đến khuya giữa mới chịu thôi Khi đó cả hai vợ chồng đều vã cả mồi hôi Hồng nắm yên trong một tư thế Tới lúc nghe tiếng bước chân bây giờ mới cử động Em cũng chưa ngủ à Em sợ lắm Em tưởng anh ngủ rồi nay giờ anh có nghe gì không Hồng hít muốn hơi thật sâu rồi gật đầu Nhà mình có ma rồi anh à Không phải đâu Chắc là mẹ thôi Mẹ quên chưa làm gì nên là dạy làm thôi Hồi xưa mẹ cũng vậy Có phải vậy không anh Hồng gật đầu bỏ cô nằm ngủ Nhưng lằn nhắm mắt Nói là mình buồn tiểu lắm Hồng mới dậy để bảo mình dẫn cô đi Cầm theo cây đèn cả hai ra ngoài Hồng chiếu ngày ánh đèn về bàn thờ của bố Ở đó đèn dầu được thắp Chiếu sáng lầm ở tấm dưới ảnh đặt ở giữa Mỗi nhăn khói bốc lên phẳng phất sang nơi vợ chồng Hùng đang đứng Hồng nghĩ là mẹ vừa dậy thắp nhăn Hồng cũng nghĩ như vậy trong khi tiếng chân đi lại ngoài này xuất hiện và kéo dài mãi Nếu là mẹ anh ra thắp hương có cần phải lâu như vậy không? Nhưng Hùng không có cách nào để lý giải cho chuyện này Ra ngoài Lan đang vội vắng đi vệ sinh Thì cảm thấy có người áp sát từ đằng sau Còn hoàng sợ quay lại toan hết lên Thì nhận ra là Hùng Anh làm gì đây Lại đây làm gì mẹ thấy thì kỳ lắm Mẹ ngủ rồi sẽ đi làm gì Anh thấy em lâu quá lo anh ra đây Em mới ra đây mà đã kịp làm gì đâu Thì anh rốt ruột, ruột quá Em mau đi giờ mình vào Lan vội vắng cho xong rồi đứng dậy Quay lại không thấy Hùng đâu cô lại gọi Anh Hùng ơi sao bảo đợi em Hùng mấy giờ mới đi ra Xong rồi hả Mau vào thư quần đứng đó gọi anh Rồi anh mò ra đây rồi em không thấy anh đâu em mới gọi chứ Hùng không nói gì nắm tay của vợ dẫn vào trong nhà Cả ngày leo lên giường đắp chân bấy giờ anh hỏi Đâu nãy em bảo sao anh ra đó với em à Thì em mới ra chưa kịp gì anh đã chạy tới Bảo là đi lâu nên mới xuất ruột đó con gì Hùng hít một hơi thật sâu lần ngực phập phủng Ngày tính thở của chồng Lan vừa nhận ra vấn đề Cô hỏi Anh không ra Chị em đi vệ sinh anh ra đó làm gì Lan nghe vậy mà dựng cắt tóc gáy Nhớ lại lúc đó rõ ràng Quán đinh ninh hùng đang đứng sau lưng của mình Mà chưa đi đâu Mà đứng dậy quay lại không thấy đâu cả hầu lại đi từ chỗ anh bảo đứng đợi cô ban đầu tới Lan đi ra bên ngoài Là vì cô sợ phải ở trong một nơi kín mít Mà không có ngủ Cô vốn yếu bóng vía hay lo sợ Để chuyện trong nhà khiến cô không có can đảm Ở một mình Hôm sau Hồng tin chắc gia đình mình có vấn đề Nên nói chuyện với mẹ Xem bà Hào có nghĩ ra ai muốn hại họ hay không Lúc này bà Hào ngồi ở ghế sụt sùi Nhớ lại rồi kể lại chuyện xưa Ngày xưa lúc bố mẹ chưa dựng cái nhà này Thì cũng đi lăng bạc làm ăn giống các con Cũng chẳng thủ oán với ai Thế nhưng mà bố con có cãi nhau Với một bà bán thuốc nam Cãi nhau to lắm Mẹ ngăn không có được Mà cái bà đó mẹ nghe người ta bảo là biết nuôi ngài Biết làm bùa Lúc ấy thì mẹ không có tin Bây giờ nghĩ lại mẹ sợ quá Thế nguyên nhân họ cãi nhau là gì mẹ Lúc đó mẹ ốm Bố con chỉ có một ít tiền trong người Ngày đó thuốc cũng rẻ thôi Nhưng bà ta lấy đắt lắm Nên bố con không nhịn được đâm ra lời qua tiếng lại Mẹ không muốn nói làm gì Các con biết vậy là được rồi y cầu mẹ là bà thầy thuốc đó chơi ngại gia đình mình Mẹ không biết Nhưng mà mẹ chỉ biết mỗi bà ta là người biết nuôi ngài Mà lại còn xích mít với nhà mình Không ngồi thụt xuống anh cũng chỉ nghĩ Chính người phụ nữ đó đã bỏ ngại gia đình của anh Tới đó thì nhà Hùng có khách người tới là một người đàn ông Là hàng xóm Cũng là người đi làm ăn giống như Hùng Nên anh biết ông ta mới về đây mà thôi Người ta thường gọi ông là ông Bảy Lân Vì là con thứ bảy trong nhà Ông Bảy Lân lúc trước cũng khác thân với bố của Hùng Nên không ngạc nhiên khi ông sáng đây Chào hai cháu chào cô Từ qua thấp cho chú nén nhang ngày tin trôi mất tôi bận công việc không về được Nên mới có thời gian À vâng Mời bác lại thắp hương cho ông ấy Ông bảy lên đi tới nhìn vào bàn thờ Thì sắc mặt công tái đi Bà Hảo thế vậy thì hoảng sợ Có chuyện gì sao bác Hồng vội vằng tiến lại nhìn ông lên Ông thần người thất sắc Nhà này bị người ta bỏ ngại rồi Cô và các cháu không biết sao Ở đây trong nhà có xảy ra chuyện gì không Dạ có Nhưng mà sao bác biết Bà cũng là người làm ăn Không hay có cơ hội tiếp xúc Hoặc là biết đến một vài thứ Bác biết có một loại ngài gọi là ngài gọi hồn Ngài này dùng tóc móng tay của người luyện ra Để bắt viếng người Cho nên gọi là ngài gọi hồn Vợ chồng của Hùng và bà Hào khiếp sợ nhìn nhau Hai thứ ông lần nhắc đến Trong phải chính thứ Hùng đã tìm thấy Họ đành kể lại cho ông nghe Ông lần nghe xong gật đầu Cháu làm vậy đúng Ngài là thứ không phải nói vất là vất Làm sẽ có khi hậu quả còn nặng nề hơn cháu nghĩ đó Hồng hít một nơi thật sâu nhìn mẹ Vì bà Hào là người bảo anh đi lấy cái bọc về Ông bảy lần bấy giờ tiếp tục Không chỉ có vậy đâu Nhà bị yểm ngại gọi hồn sẽ được cắm bảy cây đinh chung quanh Nếu bác không sai chắc chắn chúng ta sẽ tìm được chúng Hồng lập tức đồng ý Nhưng anh lo ngại việc đào chúng đen sẽ kinh hại cho gia đình mình Ông bảy lần bấy giờ trấn an Bác đã biết những chuyện đó Thì cũng có cách để làm một cách an toàn Thế hàng xóm này tốt bụng quá Làn lo lắng hỏi thì được không giải thích Ngày trước bố từng cứu Cháu của bác ấy Để không có bố kịp thời tới nơi thì thằng bẹ đã chết Cho nên bác ấy chắc muốn trả ơn thôi Làn gạch đầu Vội vọng quay sang cúi đầu xin lỗi ông Lân Sau đó dựa vào hiểu biết Cũng Lân Hùng cũng Đạo nên được bảy cây đinh Ông bảy lần bấy giờ Điền thốt lên Trời đất Chứ cứ nghĩ là chuyện đùa ai ngờ nó có thật chứ Ông Lân còn bảo mình may mắn Khi đó vẫn nghe hết mấy lời của người bạn nói Cách để lấy đinh lên một cách an toàn Đình được đảo lên cây nào cây nấy gì sắt Trên cây đình còn cột mấy sợi chỉ màu đen Còn vài việc gì đó bám chặt giống như là máu đã khô lại Ông Bảy Lân bảo chắc là máu thật Vì người bạn kia cũng nói như vậy Hôm ấy nhờ ông Bảy Lân giúp gia đình của mình Ông Bảy Lân thở dài Bà cũng muốn giúp lắm Bộ cháu cô ươn với nhà bác Nhưng mà bác cũng là người bình thường thôi Bác chỉ biết có như vậy Còn lại chắc vậy nhờ mẹ cháu đi nhờ thầy thôi Không mấy giờ gật đầu Anh cũng sừng nhớ ra chuyện ông Bảy Lân Là người hàng xóm bình thường Anh nhìn ông ái ngại Lần bấy giờ liền hỏi Vậy theo mấy cái đinh này rồi Nhà cháu có gặp chuyện gì không Chắc là chỉ tạm thời thôi Đinh gì thế này chắc cũng bị yểm lâu Tốt nhất là các cháu phải tìm được người giúp đỡ Sada ông Bảy Lân mới vào thấp nén hương, trước khi đi ông còn dặn: "Cho đổ hết cho đi, đổ càng xa càng tốt, rồi lấy cát mới đổ vào." Lục Băng nhận ra là vì cho lư đang ngả sông màu đen, mà cái màu đen đó không bình thường đâu. Không gật đầu cảm ơn, ông Bảy Lân ra về, anh vội tự làm theo lời của ông. Đêm mấy lần có thể yên tâm nằm ngủ thì lại mơ, thế cô mơ thấy không phải người phụ nữ lần trước Mà đứng trong khoảng sân là một con hình nhân Nhìn giống thứ mờ hùng đổ ra từ công bọc vài lần trước Cái đầu của nó đã bị bẻ mất Nó đứng trong sân không có đầu Nhưng Lan vẫn biết rằng nó đang hướng vào trong nhà này Cô sợ lắm chạy vội và đóng cửa Lan hoàng sợ ngã xuống đất bỏ người trên nền nhà Kinh sợ như cánh cửa đang bị vàn đập Cô ôm đầu sợ quá dưới ngét lớn Anh Hùng ơi cứu em Lan à Lan dậy đi em Lan mở bừng mắt Thiên Hồng đang ôm chặt mình. Hồng trông như thể đang khoác khoảng. Cô ngừng hát Em bị sao thế anh? Bà Hào cũng chạy sang lần này đúng thật là bà. Vì bên này Hồng gọi Lan lớn tiếng quá khiến cho bà sợ. Hồng bấy giờ mới nói vợ đang ngủ thì quả quảng. Người giật lên giống như bị động kinh. Rồi miệng ú ớ gì đó. Láng hết đầm mỹ. Anh gọi cô mãi mà lăn không chịu tỉnh Lan kể lại thứ mình thích trong mơ cho hùng và mẹ nghe. Cả hai liền tái mét. Bà Hào bấy giờ bảo. Phải mau tìm thấy thưa con là Nên không nhà mình không sống nổi đâu. Những ngày sau đó Lan là người càng lúc càng trở nên suy kiệt. Mặt cô càng lúc càng yếu ớt, nước ra xanh tái. Lan công ăn uống đường vì lo cho con, lo cho chồng, lo cả cho bà hào Điều đến cô lại bị tiếng gõ lệch cạch dưới gầm giường làm cho mất ngủ. Lúc đi tắm gội xong vào chai đầu, tan hoàng hơn khi thấy tóc của mình dụng thành từng nắm. Mới vài hôm bị như vậy Già tóc trên đầu cô đất thương hành Hồng thấy vậy thì suốt lắm Nhưng anh cố đi tìm thấy Nhưng không nhờ được ai Một hôm anh ra ngoài từ sáng rồi đến chiều trở về Thế trong nhà im ắng lạ thường Bà Hảo đi đâu mất Và anh cũng không thấy đâu Anh định đi tìm thể lại nghe tiếng tí xì xào Ở trong nhà Anh nghe đúng là giọng của nó Không biết nó đang nói gì và với ai Hồng lo lắng vào bên trong nhà tìm Nhưng không thấy nó đâu Cảm thấy căn nhà có sự bất thường. Hơi thở của Hùng chậm lại. Mặt bắt đầu căng ra. Anh chậm rãi từng bước. Đi tìm xem con mình đang nói chuyện với ai. Căn nhà khá rộng. Anh nhưng Hùng đi tới đâu. Tiếng nói vẫn lọt vào tay đến đó. Hùng nghe rõ là giọng của thằng Tí. Sao nghe mãi chẳng biết nó đang nói gì. Càng đi càng tìm kiếm. Anh lại càng cảm thấy sợ. Và không thể tìm thấy con đâu. Đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy. Vậy mà văng vẳng bên tay anh Giọng của tí vẫn vang lên đầu đó Thì ơi con ở đâu vậy Gọi xong anh im lặng lắng tay nghe Lần này giọng nói của nó lớn và rõ ràng hơn không có thể xác định được Chỗ mà nó vang lên Anh hãy hùng nhìn về bàn thờ của bố Còn đặt ở dưới cái bàn Còn được phủ một tấm vải màu vàng Hồng căng mắt cắn răng nhận ra con mình hình như phát ra tiếng Là ở từ dưới bàn thờ Anh nhìn xuống sắt nền Có chút khoảng trống Anh cuối xuống thì nghẹt thở khi thấy đúng bên dưới Có ngay bàn chân của trẻ con Thí Càng làm gì trong đó đấy Thí không trả lời nó vẫn cứ xì xào như đang nói chuyện với ai Hùng càng lúc càng căng thẳng Anh tiến lại gần đây tay cầm miếng vải Xuyên lật nó lên Tấm vải được lật lên Bên dưới đúng là có một đứa trẻ Ngoài quay lưng ra ngoài mặt hướng vào trong Nhưng nhìn sơ qua có vẻ là thằng tí tí con làm cái gì ở đây vậy Sau đó xì xào vẫn vang lên Rồi đứng ngay bên cạnh Hùng cũng không thể nghe thấy nó nói điều gì Tuy không đáp Nơi lướt mắt nhìn bố rồi bỏ chạy ra ngoài Chạy vào trong buồng của mình và đóng chặt cửa lại Hùng chỉ biết lặng lặng nhìn theo Sau đó quay lại nhìn dưới bàn thờ của bố Không có ai khác Nhưng anh thấy sống lưng của mình lạnh bút Càng nhìn Hùng càng cảm thấy sợ Cho nên vội vàng thả tấm vải xuống Lấy nhăn thấp cho bố Vừa thắp hương xong Hùng nghe tiếng bước chân ở bên ngoài Anh đi ra thấy bà Hảo mẹ của mình và một người nữ Hùng sợ đến tê giải Bao nhiêu da gàn nổi nghít Mắt kinh khiếp nhìn thằng tí đang cùng mẹ đi vào trong cái quái gì vậy Không phải thằng tí vừa chui vào trong buông Sao bây giờ nó lại đi cùng mẹ của nó Làn tới gần thấy chồng cứ đứng ngàn Mặt biến sắc thì lo lắng Anh sao vậy Anh về hồi nào sẽ nhìn cứ như người mất hồn vậy Hùng vẫn chỉ rắn mắt vào người con Không trả lời vợ cúi xuống cầm tay của tí Tí à Nãy giờ con đi đâu nay giờ con có chung nhà không Anh sao đấy Em vì mẹ đưa con đi lên viện khám Nó bảo là mấy ngón tay đau Cô mới về tới Sao lại hỏi con như vậy Hầu đứng thẳng dậy nhìn vợ và mẹ Bằng một ánh mắt không thể nào khiếp sợ hơn Anh thoát mồ hôi nhìn về buồn của tí Rồi chạy tới mà toan kính cửa bên trong không hề có ai được Đúng này anh về Nó còn mở cửa chạy vào trong đó Anh gặp ma nữa rồi Hai người phụ nữ đứng nghe kể lại Thì cũng sợ chẳng kém Bà Hảo tròn nước mắt Nhà mình gặp chuyện gì thế này chứ Hồng cũng chẳng biết phải trách ai Chỉ có thể cố gắng tìm thấy Nhưng chưa có kết quả đến mấy bà Hảo nắm mơ thích chồng mình Ông hiện về trong bộ dạng tội nghiệp Nhìn thôi cũng thấy xót Bà Hảo không nức nở kể chuyện trong nhà cho chồng nghe Ông chỉ đáp vòn vẹn Trả lại thương mình lấy Chồng nói xong câu đó Thì bà giận mình tỉnh dậy Vừa nhận ra mình chỉ làm mơ, bà nhớ như in hình ảnh của chồng mình và câu nói ông thốt ra. Bà Hào ngồi lặng im suy nghĩ về câu nói đó, hôm sau bà đem kể lại cho Hùng. Hùng nghe xong chỉ bảo nếu mẹ nhớ ra thứ gì thì nói với anh, còn Hùng phải mau chóng đi tìm thầy. Vừa ra khỏi cổng, Hùng gặp ông bảy lần. Cháu đi tìm thầy hả, đi với bác, bà biết một ông thầy cao tay, nay không chừng ông ấy có thể giúp được. Thế rồi Hùng gật đầu đồng ý, trên đường đi hai người nói chuyện với nhau, ông Bảy Linh đưa ra thắc mắc. cho nói người ta bỏ ngại cả nhà, là vì bố cháu ngại xin đắc tổ với một bà thầy thuốc sao? Hùng gật đầu nói lại những gì bà hào đã kể, ông Linh bấy giờ suy nghĩ bảo. Nhưng mà như bác biết, mấy ông thầy bà chuyên luyện ngại thường chỉ hại người nếu người đó có thể đem đến lợi ích cho họ. Hoặc là có thâm thù đại hận, cũng có thể là do ai đó nhờ cậy và trả tiền. Ý cờ bác là do bố cháu có lời qua tiếng lại với người đó Không đủ lý do để bà ta hại gia đình cháu Theo bác nghĩ là như vậy Cháu nghĩ xem để nuôi được ngài thật khó đâu phải chỉ vì xích mất mà đem ngài đi hại người đơn giản như vậy Vậy thì có người nào đó cùng làm ăn với bố cháu Vì thua thiệt cho nên nhà thầy bỏ ngài gia đình cháu Cũng có thể Nhưng mà loại ngài gọi hồn nhà cháu bị yểm đặc biệt hơn một chút Cháu có nhớ bảy cái đinh cháu đào lên chứ Hồng gật đầu ông đơn lại tiếp Để chôn được bầy cái đinh như vậy Thì cần phải mất chút thời gian nếu muốn hại người bằng cách chơi ngài Theo bác biết thì có nhiều loại ngài kinh khủng hơn gấp nhiều lần Và cách thức để yểm cũng dễ dàng Phần gì phải mất công chôn bầy cái đinh quanh nhà Hồng cao mày sắc mặt liên tục thay đổi Cuối cùng chưa hiểu ý ông bầy nói gì Ông đến tiếp Có lẽ bố cháu từng dùng ngài để cầu tài vượng Nhà cháu được như bây giờ có thể lên nhờ vào nó mà không rõ ngài gọi hồn có khả năng ấy hay không Nhưng bác đắng đ đe suy ngẫm, "Trời này cứ để khi nào gặp thầy rồi chúng ta sẽ hỏi cho ra lẽ." Không gật đầu càng hay tiếp tục di chuyển đến nhà thầy Mẫn. ông bảy lên vườn hòm đi đâu đến hôm sau mới về. Đêm đó chỉ có hai người phụ nữ cùng tí ở nhà, cho nên hoang mang lo sợ lắm. Ba người lúc nào cũng ở cùng với nhau, lần con đi đầu cũng phải tuyệt đối bỏ mẹ hoặc là đi cùng. Lúc sầm tối trời bắt đầu đổ cơn mưa sớm chớp đi đùng. Cửa mở ra đập lệch cạch vào tưởng Gió và nước mưa tạt vào Làn vội đi đóng cửa Nhưng vì gió to quá khiến cậu bước đi khó khăn Làn cứ nhắc lên được một bước Thì đã bị gió thổi cho đuổi lại Ở bên ngoài tối lắm Chỉ khi có tia xét làn mới nhìn thấy một chút cảnh vật bên ngoài Đột nhiên cô đang đưa tay kéo cửa vào Từ mắt vô tình nhìn thấy người đứng ở ngoài sân Làn hạ cánh tay xuống nhìn ra Ghiết là Hùng về cho nên cô hỏi Anh Hùng à, anh về rồi à Mà vào nhà kéo mưa. Còn làng nhìn ra ngoài sân. Mưa vẫn rơi sối xả. Nước từ trên máng cũng đang ruột dập xuống. Cho khuất cả tầm nhìn. Làn cố nhìn. Anh chấp tiếp theo xuất hiện. Nhưng trái với suy nghĩ của cô. Đó là bóng của một người đàn bà tóc dài. Làn giật mình lùi vào bên sông. Bà Hảo vội hỏi. con sao đấy Mà đóng cửa đi gió to quá. Mẹ à. coi đó đứng ngoài sân nhà mình. Bà Hảo vội vàng đứng dậy chạy tới. Người mau chóng bị ướt nước mưa. Bà cố nhìn ra ngoài Bà, bà ta là ai vậy con? Bà hào lắp bắp kéo con vào bên trong Nghe giọng nói của người đàn bà đứng bên ngoài vọng tới Nhà này mắc nợ không trả thì chết Cái giọng khăn khăn hòa lẫn tiếng mưa nặng hạt nghe thật đáng sợ Sau ngày mẹ con vẫn nghe bà ta vừa nói gì Chơi hết sợ tìm một thứ gì đó bị ném vào bên trong Giọng nói đáng sợ lại vang lên Đem thuốc này sắc lấy nước uống Nói rồi người đàn bà đó quay đường bỏ đi Sau đó mưa cũng thành Hai mẹ con mới dám ra ngoài Xem cái gì bị ném vào trong Ta đầu một bọc thuốc trồn từ các loại thảo dược Bà Hảo nhìn là biết Nhưng không dám để cho Lan nghe lời người đàn bà kia Bà Hảo làm vậy là phải Vì họ chẳng biết bà ta là ai Cũng chẳng biết đây là thuốc gì Không dám động vào bị thuốc Hai mẹ con cứ để mặc ở đó Đánh đi vào trong thì lăn quay ra đằng sau Đông lúc một ti chất viện lên còn lại thiếu bóng người đứng trong sân, miệng lên khiếp đảm. Ngay từ bên ngoài sân chạy vào bà Hảo trong khoảnh khắc đó cũng đứng tim mà chết, may mà Hồng chạy vào kịp, đỡ hai mẹ con rời chấn an. Hồng còn bảo anh đã tìm được thầy, nhưng thầy bận công việc nên chưa về ngay được. Hồng nghe hai mẹ con kể về người phụ nữ ban nãy thì cũng đồng ý không để cho Lan uống thứ thuốc này. Anh đem bỏ bị thuốc ra đường. Đêm đó hai vợ chồng đang ngủ thì Hồng bị tiếng lạch cạch làm cho tỉnh giấc. Anh quay sang thấy lành đang lọ mọ rời khỏi giường. Anh vội hỏi cô đi đâu nhưng lành không đáp. Thế vợ như vậy Hùng lập tức hiện đến một cảm giác nguy hiểm. Lành giống như bị thứ gì đó chiếm lấy. Vội vàng đứng dậy Hùng muốn kéo cô lại. Có điều như linh tính mách bảo anh rụt tay lại và cứ như vậy bước theo. Lành bị mộng du. Hùng chỉ cố gắng đi theo xem cô đi đâu. Cuối cùng hai người dừng lại trước giếng mà Hùng chưa kịp phá bỏ. Lành đứng yên đợt đó. Hùng thì chỉ cần cô nhúc nhích sẽ lập tức lôi lại Mà đêm tối tăm Hùng thấy vợ đứng im Anh thở dốc Sẵn sàng túm lấy cô bất cứ lúc nào Rồi Hùng nghe vợ mình đang thì thảo gì đó Xuống đây Xuống đây Vợ nghe thấy vợ nói gì Hùng chẳng trần dự gì nữa Mà nắm chặt lấy tay của Lan kéo cô lại Lan như tròn tình mở mắt Có lúc này như muốn nói gì đó Thì Hùng sang hiểu im lặng Anh tiến sát lại lướt mắt nhìn xuống Rồi cả người đông cứng Mặt không dám chúp khi thấy gương mặt trắng bạch của người đàn bà Mắt của bà cũng đang hướng lên trên Lành cũng muốn nhìn xuống như biển hùng ngăn lại Anh vội đưa cô vợ trong buồn Hai vợ chồng giật mình khi thấy tí đứng trong đó từ khi nào Hùng còn chưa kịp hỏi thì tí đã nói Mày nợ tao một mạng tao đến lấy Cả hai sợ đến cứng đưa cả người Thì nói xong cô đó thì bỏ đi Lát sau Hùng mới chạy sang buồn của mẹ Nhẹ nhàng mở cửa ngó ra Thế ngày bà cháu còn đang nằm ngủ say Hùng nghĩ ngay Để trẻ bà nãy thực ra không phải con mình Hôm sau Hùng nhớ đến bọc thuốc tối qua ai đó đưa cho vợ anh Nên vừa lo vừa tò mò Anh mang nó ra chợ hỏi thì được người ta bảo đưa đặt thuốc của một bà thầy lang sống ở gần bìa rừng Có điều người ta còn bảo tính cách của bà lập sĩ lắm Và hình như cũng có nuôi ngài Hùng tìm tới đó nhưng chỉ tìm được căn nhà gỗ đóng kín Hình như bà già đó đã đi đâu Cho nên vội trở về nhà để đợi thầy mẫn tới Thầy vẫn chưa có mặt khiến cho Hùng lo lắm khi ấy ông Bảy Linh đắt xăng tới nơi. Thấy thầy chưa đến cũng hơi thất vọng. lúc lúc này bà hào bắt đầu lên cơn ho khan tưởng tiếng ho của bà khiến cho người khác cảm thấy sốt ruột. Hùng lo lắng đỡ mẹ ngồi xuống rồi hỏi. Mẹ thấy trong người thế nào? Hay là để con đưa mẹ lên trên viện khám nhé? Không, mẹ không sao. Trên đó mùi thuốc nồng nặc mẹ không có thích. Mẹ ho một chút thôi mà các con đừng lo và rất lợi từ bà lại ôm ngực ho tiếp, lần này tiếng ho còn nặng nề hơn, bà Hảo ho đính đỏ bừng cả mặt, có vẻ ho như đã nôn ra thứ gì đó. Thế là bà tiếp tục ho, mắt vì vậy vẫn lên những tia đỏ. Không vội vàng lấy đồ chở mẹ đi bệnh viện, anh chuẩn bị rất đến nơi tìm bà Hảo xuống, một tay chống xuống nền nhà, tay khác ôm cổ khạc ra thứ gì đó. Hùng nhìn răng miệng của bà anh như không tin vào mắt của mình. Toàn thần thì cứng khi thấy từ trong miệng bà Hảo một đám tóc đèn đố bị khạc ra. Bà Hảo dồn hết sức bình sinh để được thứ trong hậm ra ngoài. Cũng là lúc bà kiệt sức ngã qua một bên, lằn vội vàng chạy tới đỡ. Còn Hồng, anh vẫn đang mất hồn mất vía với thứ mẹ vừa nôn ra. đó chính là một nhúm tóc của phụ nữ, lẫn trong bãi nước miếng và cầm máu của bà Hảo. Cái thứ đó chẳng biết sao lại ở trong bụng của bà. Hồng chạy lại ôm lấy mẹ. Mẹ sao thế này? Không xong rồi. Thầy còn không mau đến thì cả nhà này có chuyện mất. Ngày hôm ấy thầy Mẫn vẫn chưa đến kịp, bà Hào sau khi nôn nhốm tóc xong thì cơ thể giữ vật trạng thái của người suy kiệt, chỉ nằm một chỗ chứ không đi dậy nổi. Cả nhà lo lắng đưa bà lên bệnh viện nhưng khám không ra gì. Ông Lần đi cùng cũng thở dài lắc đầu, rồi không muốn nói ra nhưng Hùng cũng biết, Ngài là thứ không tầm thường và bà Hào đang bị cái thứ đó hành ngạ, nào có thể khám ra được bệnh gì chứ. Đêm hôm đó, cả nhà ở lại bệnh viện ông Lân tỉ về nhà, hôm thao thức cả đêm không ngủ, hy vọng thêm sẽ tối vở ngày mai. Đến lúc ngủ được một lúc tỉnh giấc, ông cảm thấy cổ họng cộm bình đau nhức nên vào phòng vệ sinh để kiểm tra. Anh hoang mang tột độ khi thấy cổ họng mình bị bầm tím như là bị ai đó bóp vậy. Anh đi ra quầy check-out cao để tra vết bầm chính cho vợ thêm lo, nhưng làn để ý và nhận ra ngay. Chê kịp nói gì thì ông bảy Lân đã tới. Nói thầy Mẫn đã đến nhà Hùng Nhưng không có ai ở nhà Hùng vội vàng bảo vợ ở lại chăm mẹ Còn mình cùng ông lên về nhà gặp thầy Mẫn Đến nơi đúng là thầy đã đến Và đang đi dạo chung quanh Thì Hùng thầy gật đầu chào rồi nói vào vấn đề ngay Ngài nhà cầu nặng lắm Mà nó không đơn giản chỉ là ngài nữa thôi đâu Trên cầu Hùng muốn nhũn ra đứng không vững Nhưng anh biết giờ mà bản thân cục ngã nữa Thì vợ con và mẹ anh biết dựa vào ai Nên anh cố gắng giữ bình tĩnh đứng thẳng lại Vậy bây giờ phải sao đây thầy? Thầy mẫn bấy giờ liền nói. Trước mắt tôi sẽ làm một cái lễ để trụng ngài. Nhưng thành công hay không chưa thể nói trước được. Theo lời của thầy Hùng phải đón vợ và cả bà hào về đây. À lại bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì. Đến chiều mọi người đều đã có mặt ở nhà. Chuẩn bị thêm một số thứ. Thầy mẫn bắt đầu làm lễ. Đầu tiên thầy lấy nước đứng múc lên từ chiếc giếng của nhà Hùng. Bỏ một đồng xu cổ vào trong. Tiếp theo thầy thắp hương cấn với một hồi lâu Tiếp tục lấy máu con gà trống rót vào trong bát nước Điều kỳ lạ là thầy mẫn rót máu vào trong bát nước tới đâu Máu gà biến mất tới đó Nước chặn cả ra ngoài nhưng không thiếu giọt máu nào cả Cả gia đình của Hùng cực kỳ chấn động trước cảnh tượng mình đang thấy Làn đằng đỡ bà Hảo ngồi tựa vào mình Không ngừng run dậy Thở dốc khi thấy máu biến đi đầu mất Máu gà đã nhỏ hết Thầy mẫn bỏ con gà sang một bên Nước trong chén sống sách một chút rồi dừng lại Thế giang hiệu cho Hùng cùng mình nhìn vào trong chén. Hồng làm theo ban đầu anh chỉ thấy đồng xu bên trong. Nhưng thật bất ngờ nước lại sóng sánh thêm một chút dù không ảnh động vào. Hùng mới thấy mặt nước hiện lên một hình ảnh. Đó là một căn tròi dựng trong rừng. Trong quanh có vài cái chum sành. Hùng còn nghe vòng vòng bên tai có tiếng trẻ con khóc khi nhìn vào trong đó. hồng sợ quá ngần mặt lên nhìn thầy. Thầy vẫn bây giờ liền bảo. Chúng ta phải tới đó thôi. Bây giờ mỗi người trong gia đình hãy uống một ngụm nước ở trong chén, mau làm đi, đừng thắc mắc gì cả. Cả nhà của Hùng vội vàng nghe theo, bà Hà uống nước ở trong, rồi thấy hơi lẩm lẩm nhưng uống xong thì bản thân khá hơn một chút. Ngày sợ đó như lời của thầy Mẫn nói, Hùng cùng thầy và cả ông lên đi vào rừng tìm căn nhà kia. Vào đến bên trong rừng không khí trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường, khiến Hùng và cả ông bẩy thân bất giác run lên, rồi trời không hề có gió. Cây cối hoàn toàn yên tĩnh. Ông bước đi cảm giác bị ai đó theo gió hiện lên. Anh đích nhìn tứ phía tỉ tỉ mẫn nhắc. Đừng cố tìm. Cẩn thận bị nó bắt phía. Ông bảy lên nghe mà cũng gai người. Bản thân đồng đáng biết không cần phải tới đây. Nhưng ông lại là người nặng tình nặng nghĩa. Bố Hùng cứu con cháu ông một mạng. Thì ông cũng phải giúp sức cứu lại họ một mạng. về sau này khi chết đi mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Sự yên tĩnh trong rừng được thay bằng tiếng chim chóc hót vang. Có điều âm thanh từng chừng rất nãy ấy lúc này lại vô cùng đáng sợ. Ông lần mấy lần ngần đầu đinh cao vì tưởng rằng có người ở trên đó cười cực. Nhưng ngần lên thì chỉ thấy bóng mấy con chim đang bay nhảy. Chưa bao giờ ông đi rừng mà thấy sợ đến như vậy. Thế nhưng sự quyết tâm vẫn không hề giảm sút Ba người đi tìm mãi, cuối cùng cũng thấy căn tròi mà Hùng đang nhìn thấy trong bát nước. Khi ấy trời đã tối sẫm. Lại gần căn chòi cây cỏ cũng thương hành. Ông phát triển dưới đất có rất nhiều dấu chân của trẻ con. Anh lại người nghĩ lại có trẻ con sống ở nơi này hay sao? Công thầy mẫn đi tới căn chòi không có ai sống cả. Hình như là đã bị bỏ hoang. Gỗ dường như nhiều chỗ đã bị mục. Hồng nốt nước bọt tròi hoang như thế này. Xung quanh dấu chân trẻ con vẫn còn rất mới và rõ ràng. Anh tỏ ra sợ lắm. Thầy mẫn xem xét làm gì ở đó bên ngoài một đúc. Rồi mới cho hai người cùng bước vào trong nhà. Mà cánh cửa nó không khóa, bà lề gỗ kêu lên từng tiếng cốt kết. Thành âm càng khiến cho Hùng và ông lân gãi người, muốn rời khỏi nơi đây. Đi vào bên trong, hồn vía của Hùng như là lên mây. Anh ám mạnh vì ở trong này có mấy cái chùm sành, tất cả đều bị niêm phong bằng lá bùa màu đỏ. Thề mẫn tiếp tục công việc của mình, xong mới để cho Hùng thử mở một cái chum trong đó. Nhìn thấy thứ giấu bên trong, Hùng càng như làm người bị bắt mất hồn vía. Trong chùm nào là tóc, nào là răng, nào là móng tay của người và xác của bộ con rắn chết nằm cuộn chung quanh. Hồng bấy giờ lùi lại rồi la lớn. Trông mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Thầy mẫn thở dài rồi nói là thư dùng để nuôi ngại. Thầy bấy giờ còn giải thích thêm. Đây đều là thứ trên người của người bị yểm ngại. Cầu hiểu ý tôi là gì không? Hồng mở căng mắt dường như đang hiểu ra nhưng chưa dám gật đầu. Thầy mẫn bấy giờ lập tức nói thẳng. Có thể đây chính là những thứ trên người của bố cậu. Chính bố cậu đã đưa nó cho kẻ yềm bùa. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà cậu không bị ai yềm cả. Mà chính bố cậu đã tìm tới nó. Hồng bằng hoàng đến chết lặng. Sự thần có đối khó tin đối với anh. Nước mắt của Hùng trực rơi thì vẫn bấy giờ lại nói tiếp. Hôm trước gặp nhau cậu cũng đang hỏi tôi. Ngày gọi hồn có thể dùng để cậu tài vượng như bác đây nói hay không? Tôi trả lời là có. Nhưng loại ngày này còn rất nhiều khả năng khác. Cầu tài chấn điểm đất, hại người Chấn điểm linh hồn của người chết Nó còn có thể giữ của nữ Nói chung là bùa ngài là thứ có sức mạnh vô cùng kinh khủng Hồng bấy giờ ấp úng Vậy, vậy là bố tôi Bố tôi đã dùng bùa ngài để làm ăn Nên nhà tôi mới có ngày hôm nay sao Thầy mẫn gật đầu hồn chết cứng không nói được gì Là người ngồi thụp xuống trong căn tròi bỏ hoang Thầy mẫn nói thêm có lẽ người giữ ngài ở đây chắc là bỏ đi Hoặc là đã chết Nên nhà Hùng mới gặp chuyện khi ngài không còn được kiểm soát Bỗng trong lúc đang bẩn thận khi biết sự thật Hùng vô tình nhận thấy một điều khá bất thường Trong những thứ lấy ra được từ trong cái chung không hợp lý Anh vội nói với thầy Mẫn Tóc, mới sẻ tóc đó dài quá Bố cho làm sao có tóc dài như vậy Thầy Mẫn gật đầu bảo có thể cái chung mà Hùng mở ra là của người khác Vì ở đây có đến hai ba cái giống nhau như vậy Tình chắc chắn ở đây có một cái là của bố Hùng Cứ mở ra hết là biết. Thầm ảnh có cách để kiểm tra. Nhưng chưa cần kiểm tra ông Bảy lần đất sợ diệt ấp ứng nói với hai người. Không, không cần kiểm tra đâu. Cái này đúng là của ông ấy. Ông bấy giờ là lớn. Sao bác biết à? Ông Lân đưa chồng hùng và thầy xem. Tà giấy cũng được lấy ra từ cái chung mà nãy giờ họ không để ý lắm. Bà chồng có viết tin tuổi của bố hùng đầy đủ không sai chi tiết nào. Thầm ảnh nhú mày rồi bảo. Có cái gì đó không đúng. Để ta làm phép. Giống màu mở ngay cái chung còn lại ra. Chuyện gì như vậy chứ? Trả thầy làm phép xong Hùng mở nốt hai cái chung còn lại. Bề trong vẫn là mấy thứ như lúc trước. Và cả mảnh giấy ghi tên của một người đó. Đó chính là bố của Hùng. Chuyện quái gì vậy? Sao lại có đến tận hai cái chung viết tên ông? Hùng thẳng thốt hãi Hùng. Thầy mẫn cầm hai mảnh giấy. Quan sát này chức chung điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là tóc. Một chung để tóc ngắn và một chung để tóc dài. Thầm ấn suy nghĩ một hồi rồi nói đầy hoàng sợ. ta hiểu rồi. Trời đất ơi. Bố của cậu không chỉ dùng ngài để cầu tài thôi đâu. Hồng và ông Bảy Lân bằng hoàng nhìn sang thầy. Hồng run đến bẩn bật. Thầy bấy giờ lại tiếp. Ông ấy còn dùng ngài để trấn điểm linh hồn một ai đó là phụ nữ. rằng và tóc bên trong chung không phải của bố cậu mà là của người ông ấy muốn trấn niệm. Chỉ có tờ giấy mang tin đông ấy. Vì ông ấy là người đặt ngài. Mọi chuyện là như vậy. Hồng hóa hốc mắt tròn nhìn thầy. Càng lúc càng hiểu ra sự thật. Hồng lại càng bị chấn động. Bộ anh đang hại chết người sao? Là ai mới được? Là bà thầy thuốc kia? Không thể nào. Bộ anh sẽ có thể độc ác đến mức ấy. Hồng quý giảm người xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh không thể nào chấp nhận được bố của mình là một người độc ác. Không chỉ có ngủng. Ông Bảy Lân cũng đang cực kỳ sốc trước sự thật bẽ bằng. Người từng cứu cháu của ông kịp thời, nơi cái khác là đã cho cháu của ông thêm một cơ hội được sống, lại hại chết người và dùng buồn ải để chấn điểm linh hồn. Ông Lân cũng rụng rời cả chân tay. Hai bác cháu xứng sợ một thời gian mới tỉnh táo lại. Ông Lân bấy giờ nói với Hùng, Mọi chuyện cứ từ từ đã cháu, chúng ta chưa biết toàn bộ sự thật. Trước mắt cứ nghe đeo lời thầy mẫn, bình tĩnh lại nào. Hồng gặt đầu mắt đó ngoài nhìn sang thầy thầy mất nói. Trước mắt mang hai cái chung này về nhà, chuẩn bị đầy đủ một số thứ ta sẽ giúp gia đình cháu loại bỏ. Ba người vội vàng ôm theo hai cái chum dưới khỏi căn chòi nằm biệt lập sâu trong rừng, bước chân hối ngả. Dần nhưng họ đã quên mất một điều, họ đã quên đi thứ gì đó vẫn ở trong kia, chính là chiếc chung sành. Chiếc còn lại vẫn chưa kịp mở ra, sau khi phát hiện cái chung thứ hai cũng có tin của bố ngủng. Chiếc chùm vẫn nằm lặng lặng ở đó Bốc ra một loạn khói đen Đột nhiên cây rừng lảy động vang lên tiếng gió giít Chim chóc từ đâu bắt đầu bay tới Văng lên tiếng hót đặc quánh Như tiếng cười của ma quỷ Của những thứ vô hình Ba người mang theo hai chiếc chùm về đến nhà Không để mất thêm thời gian Mà lập tức chuẩn bị đồ cần đến Để hóa giải buồn ngày ngay trong tối đó Thế mẫn đận hai chiếc chùm ở trước mặt Đằng trước là bắt nhăng Con gà chống còn sống Bị cột chân Gia đình mỗi người phải ôm một con gà không được để nó thoát ra Chuẩn bị xong thì bắt đầu làm lễ đốt nhằng độc khấn Sau đó cắt cổ con gà chức hai chiếc chum Rồi tưới máu của nó lên Màu dưới đến đầu thì tiếng kêu xì xèo vang lên tới đó Xong công đoạn đầu tiên thì vẫn mở nắp Bỏ tất cả mấy cái đinh hồng đào được Cộng với bọc vải mà anh cũng vứt được từ giếng nước vầu trong Đóng nắp lại, đọc chú một hồi thật lâu Đồng lúc đó thì không ai động vào cái chum Nhưng nắp của nó kêu lên cảnh cạch Khiến cho cả nhà sợ hãi Hồng bỗng bị ai đó vỗ vai quay sang Và họ bỗng nhiên không ngồi im Áp sát anh tự bao giờ thì thầm vào tay của anh Con đi ra đây với mẹ Hồng thóng mất tập trung lên đỉnh đứng dậy đi thật Mà nhờ lăn kéo lại Anh đi đâu đấy Mẹ bảo anh ra kia làm gì đó Mẹ vẫn đang ngồi đây với em mà Có đi đâu đâu Hùng quay sang đúng là bà Hảo vẫn còn ngồi bên cạnh vợ Tay ôm chặt con gà Anh Hải Hùng vã cầm mồ hôi Nhận ra thứ vừa rồi không phải là mẹ anh Anh vội vã ngồi xuống chỗ cũ Còn thầy mẫn đã thắp xong việc của mình Nhìn thấy cũng đã kiệt sức Hai cây chùm vắt đập nãy giờ cũng đã dừng lại Thầy khẽ đưa tay lau mồ hôi Quay sang nói với Hùng Màng hai cái này đi đốt đi Nhớ là ngày mai phải lấp cây giếng phá bỏ được thì càng tốt Mọi việc xong rồi Hùng nghe theo nhưng trước khi làm vẫn hỏi Nhưng nhưng thầy có biết bố con đã hại chết ai được không? Thầy vẫn thở dài Ta không biết chính xác Nhưng có lẽ việc này là vô tình Bố cậu làm chết một người phụ nữ Chính là chủ miếng đất này Hùng hoàng hốt kêu lên Bà Hùng cũng không giữ được bình tĩnh Thầy nói cái gì? Chuyện này là sao? Thầy tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi đáp Tôi có thể nói ngắn gọn cho bà và cô cậu hiểu thế này Ngày xưa bố của cậu từng mua miếng đất là nơi gia đình cậu đang dựng nhà Nhưng người đó không đồng ý Không biết là vì lý do gì Có điều người phụ nữ đó không bán Và bố cậu trong lúc thăm lam nóng giận nhất thời Bóp cổ người đó cho đến chết Sau đó chiếm lấy miếng đất này Mọi người hiểu cả rồi chứ Hồng là người nước mắt trào ra khỏi ngốc Mắt anh đỏ hoe Anh nhìn khắp lực Thầy vẫn bây giờ nói thêm Có lẽ thời điểm bố cầu gây đại chuyện Việc sở hữu đất đai chưa nhiều thủ tục như bây giờ Hơn nữa theo tôi thấy đây là nơi dân di cư đến Để khai hoang lập nghiệp Nên tội ác của bố cầu mới có thể bị giấu cho đến tận bây giờ Hồng gật đầu anh nói Giờ thì anh đang hiểu Việc bà Hảo mưa thích chồng hiện hồn vì báo mộng Bảo rằng trả lại thứ đã lấy Chính là nói đến miếng đất này Hồng quyết định sau đây sẽ bán nó đi Lấy tiền tìm kiếm người thân của người đó để trả Mặc dù chẳng biết có được không Việc tìm một người như vậy đã khó Nhưng anh vẫn buồn phải làm Thần may mắn thầy mẫn cũng đứng ra giúp đỡ Gọi được vong của người phụ nữ đó lên Nhập vào người của Lan Vì cô là người yếu bóng viết nhất Hỏi ra được thông tin của người thân đang ở đâu Ông bấy giờ nghẹn dòng Cháu xin cô Mong cô tha cho gia đình cháu Bố cháu cô tội Nhưng thưa ông ấy lấy đi Cháu sẽ đem trả lại cho người thân của cô Bóng người phụ nữ đó không nói gì Chỉ nhìn hùng một cách âm trầm Khiến thể mẫn cũng hơi khó hiểu Bà ta cũng mau chống thoát khỏi người của Lan Vì không được phép nhập lâu thêm nữa Lan không thể chịu nổi Và thời gian sau Hùng đã bắn được nhà Tìm được người thân của người bố anh hại chết Chỉ nói được nhờ theo như thỏa thuận Với gương hồn của người đó Và cả gia đình dọn đi nơi khác Hùng cứ ngỡ là từ nay gia đình của anh sẽ được bình yên Vì đã thoát khỏi buồn ngại Thế nhưng không Trong ngày anh cùng với mẹ và vợ con rời đi Cô tính Lan nhìn tới người đàn bà Thời gian trước Lúc Hùng đi tìm thầy mẫn xuất hiện Trong sân của nhà mình Và đưa cho mẹ con bịch thuốc Lan chỉ cho Hùng Hùng vội vàng dừng xe Anh cần nói chuyện với bà ta Lúc hỏi thì bà chỉ đơn giản bảo Nhà mày bị bỏ ngái Ta gặp con bé mấy lần Thế nó thật thà nên thương Không muốn nói chết nên mới cho Nhà mày tìm thầy giúp rồi thì thôi Hồng vẫn hơi sợ Vì gương mặt của bà ta Đúng như người ở chợ nói Bà này nhìn khá là lập dị Nhưng cũng là người tốt nên Hùng cúi đầu cảm ơn rồi chào từ biệt Anh vội đi mà không để ý rằng Bà ta nhìn vào chiếc xe Nơi mẹ và vợ con anh đang ngồi Rồi khét cảm thắn chiếc miệng Tham làm thì vẫn phải trả ra Vài tháng sau Hùng và vợ đi làm về Vào trong nhà thì không thấy mẹ và tí đâu Hùng bấy giờ lên tiếng gọi Mẹ ơi tí ơi Bố về rồi này Không muốn ai trả lời Đột nhiên căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường Khiến cho anh chuột giả Làn cũng tỏ ra hoang mang Cả ngày vội trên nhau đi tìm Sự hùng nghe tiếng khóc thút thiết của tí văng vắng đâu đây Tiếng khóc thì thầm khiến cho hùng cả người Trần bức chậm căng thẳng đến lạnh người Khi tiếng khóc mỗi lúc một gần Hầu đứng lại trước cánh cửa Đó là cửa phòng thờ Các nhà gia đình anh dọn tới các phòng thờ riêng, cửa đang đề hở, tiết khóc chính phát ra từ bên trong. Anh đẩy cửa, khung cảnh bên trong dần xuất hiện. Đầu tiên chính là Tí, nó đang ngồi dưới ngay chân dưới nền nhà, người đang khắp thuốc thít. Cảnh thường thứ hai Hùng nhìn thấy là thi tề bảo hào châu cổ giữa phòng thờ mắt trợn ngược, mẹ ngầm một đống tóc như thể trước lúc chết vẫn còn đang nhai chúng Hùng khủng khiếp kêu lớn, Mẹ! Mẹ! Lành chảy sang cô bất tỉnh Ngay khi nhìn mẹ chồng trao cổ chết Hồng hoa khóc nức nở Cuốn cuốn đưa bà Hào xuống Nhưng mọi thứ đã quá muộn Bà Hào đã chết Trong lúc đầu đớn Hồng còn hỏi thằng Tí xem chuyện gì đã xảy ra Tất nhiên là nó không trả lời được Đến khi nhìn lại nhúng tóc Mà bà Hào còn đang ngậm chặt Hồng mới kinh hoàng nhận ra Gia đình anh vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được ngài ông chỉ biết kêu lên đầu đớn Tại sao lại thế này Tại sao vậy bố? Sau đó Hùng tìm tới thầy Mẫn Vì sợ rằng hai người thân cuối cùng của mình cũng gặp chuyện Thầy Mẫn nghe tin cũng chóng vắng Sao lại có thể như thế? Do rằng chúng ta đã loại bỏ ngài từ hai cây chung vào trong nhà cậu rồi cơ mà Hùng bật khắp Tôi không biết Nhưng mẹ tôi bái mất rồi không kể lại tình trạng lúc chết cho thầy Mẫn nghe Thầy chết lặng cố suy nghĩ xem bản thân đã phạm sai lầm ở đâu Thầy lục lại từng chi tiết lúc làm lễ Lúc Hùng đem hai cây chung đi đốt bỏ không còn nhắc lại cho thầy nhớ Bỗng thể hoàng hút kêu lên Không Không phải lúc đó Tại sao chúng ta lại bất cẩn như thế chứ Hồng ngưng ngắt thầy mẫn bây giờ lại nhắc Cậu có còn nhớ Lúc chúng ta tới cây tròi gỗ trong rừng Trong nhà có mấy cây chung không Hồng suy nghĩ nhớ lại rồi ấp ống Ba cái Ở đó có ba cây chung Chuyện đó Thầy mẫn gật đầu Đúng Lúc đó chúng ta định mở nốt hai cây chung còn lại Nhưng khi cậu mở cây chung thương ngay Tên viết bên trong cũng là của bố cậu Chúng ta bất ngờ quá Cho nên mới bất cần Chỉ mang hai chiếc chung về nhà Tất cả là lỗi tại thôi Hai người vội vã Tìm tiếc căn trời gỗ nằm sâu trong rừng Cây chung sành vẫn còn ở đó Hồng nhìn vào nó vừa rơi nước mắt Vừa run dày hồi hộp Không biết bên trong này còn chưa đựng bí mật gì Thề mẫn toát cả mồ hôi Cố gắng bình tĩnh để làm phép Giờ mới để trong hùng tự tay mở nắp Hồng bấy giờ run dày Từng hành động diễn ra vô cùng khó khăn Mà được nắp tay anh lại càng run dày Mồ hôi chảy dòng dòng trên chương mặt Điết sức có coi Hơi thở dường như đã hoàn toàn dừng lại Thầy vẫn căng thẳng chờ đợi xem bên trong là gì Thầy cũng sợ hãi cực kỳ khi nghĩ tới Bố hùng lại dùng đến bắt cây chung nuôi ngại Hồng bưng cây chung lên đổ mọi thứ bên trong Vẫn lặt tóc răng vào móng tay của con người Sẽ còn rắn nằm cuộn tròn Và tờ giấy viết tên người đó nuôi Thứ mà Hùng để ý nhất chính là mẫu giấy Anh từ từ thò tay xuống cầm lên Từng hơi thờ của Hùng bấy giờ Trở nên cực kỳ khó khăn Còn thầy mẫn quan sát mấy thứ bên dưới Thầy nhận ra điều gì đó nên nhăn mặt lại Hùng lật được mẫu giấy ra Bề trong là một cái tên Khiến anh càng cảm thấy bằng hoàng Lê Thị Hảo Ngày sinh tháng đẻ tất cả đều khớp với mẹ của anh Hồng ngồi thụm người xuống, sự khó tin lan tỏa khắp gương mặt vốn đã đầy nỗi đau và khiếp hãi. Anh tuyệt vọng ôm ngực nói trong tiếng nức. Mẹ! Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Không ai có thể ngờ rằng bà Hảo liên quan đến cái thứ ngài này như một sự trùng hợp hay là sắp đặt của số phận. Rồi sau đó thì Mẫn cũng tìm ra được sự thật và cho Hùng biết rằng mẹ anh cũng tìm tới thầy ngài để ký một giao kéo với ngài. Dùng nó để giữ cuộc cả nhà mình, cuối cùng thì cũng bị nó hại chết. Bộ ngày thực sự quá kinh khủng khi con người tạm mắt và trở nên mù quáng bố hùng vì muốn phát đạt cậu đã tìm túi nó ông còn vì muốn tràn đầyy tội lỗi của mình mà không ngần ngại tiếp tục dính vào ngày bà hào vì muốn gia đình mình mãi có của ăn của để nên cũng tìm đến thứ mà nhiều người cho rằng không có thật ấy để đôi cuối cùng gia đình bà chỉ còn lại tính khóc ngẹn những đứa con thì bao giờ cứu vãn được sinh mạng của bất cứ ai